năm trăm lẻ một nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu năm thời khinh khinh cũng không lo lắng nữ nhi ở tại lại nhất cọp tâm sự sau nhìn xem bên người nam nhân múc nước trở về cho hắn trà lau thân thể khi trong miệng nhắc tới nàng ở ma pháp thế giới trải qua còn có đôi hắn tưởng niệm mặt khác lại tò mò hắn biến thành thiên sứ sau ở thượng giới trải qua cùng với cái thế giới kia thần bí cùng lưu tinh a mặc ngươi nhất định phải kiên trì trụ a cũng nhất định phải hảo đứng lên bằng không thời khinh khinh n ỉ non ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi lê thu rời đi đế đô sau một đường dựa theo thời chi hành lúc trước truyền lại trở về lộ tuyến đi tìm lái xe vài ngày nàng có chút mệt dừng lại nghỉ ngơi khi phát hiện chung quanh hết thảy có chút biến hóa c h ắ t c h ắ t nhãn t ì n h sau lại cảm thấy hết thảy đều là ảo giác lê thu là một cái chú trọng chi tiết nhân chỉ cần hơi chút có chút không đối liền lập tức sử dụng phân giải kỹ năng này cơ hồ thành nàng thói quen cũng đang là này một thói quen lê thu tài tránh được một kiếp cách đó không xa canh tuổi truyền đến địa phương làm lê thu nhữ mi che cái mũi nghĩ nghĩ vẫn là phụ cận nhìn này mới phát hiện nơi này nhiều có mai cốt lê thu kiểm tra rồi một chút không gì ngoài thị t thối ở ngoài xương cốt không gì ngoài nhân loại còn có rất nhiều dị thú từ nhân loại có năng lực dị thú cũng có năng lực sau hai người thể chất dĩ nhiên trở nên thực cường xương cốt tính chất tự nhiên không phải dễ dàng như vậy hủy hoại hãy nhìn này đó xương cốt thất linh bắt lạc không nói mặt trên còn có nghiêm trọng ăn mòn dấu vết này thuyết minh nơi đây có cường đại dị thú hoặc dị thực lê thu mí môi suy xét một lát quyết định lấy tìm người cầm đầu về phần nơi này khác thường có thể trước nhớ ghi lại rồi hồi đế đô sau nộp lên nhiệm vụ đại sảnh đến lúc đó sẽ có chuyên môn người đến tham mơ xem lê thu xuất ra một viên tinh thần châu đem nơi này hết thể nhớ ghi lại rồi thu hồi đến sau xuất ra một t r ư ờ n g dấu tức phủ phù tú không gì ngoài này phu tú nàng nơi này còn có rất nhiều là quý vu ở nàng lúc đi ra đưa cho nàng lê thu cẩn thận làm việc cũng không tham nhiều liều lĩnh dùng xong dấu tức phủ phù tú sau liền lập tức rời đi nơi này tiếp tục đi trước thời chi hành cuối cùng truyền lại đến tin tức địa phương k cẩn thận thời chi hành cùng thời chi khoảnh rời đi đế đô sau một đường hướng nam đi trước hai huynh đệ thực lực không thấp lại có các loại bảo bối hộ thân cho nên rất nhanh đi đến nam chi nam nhưng tiến trình cũng không thuận lợi bọn họ không tìm được cái gọi là thanh hướng cơ hai người nhiệm vụ lâm vào bình cảnh ngay sau đó bị cường đại dị thú công kích vì thế phối hợp với nhau đối địch h o n h kia chỉ dị thú không thích hợp thời chi khoảnh nghiêm cần quan sát thả ra thư tiểu huy hai người tâm ý tương thông thư tiểu huy hóa thành một cái b ụ i phốc phốc con chuột như tật phong mưa rào biến mất ở tại chỗ thời chi hành nghe vậy vớt cảm thời chi k h o ả n ở phía trước thời chi hành ở phía sau l ự c t r ậ n huynh đệ lưỡng phối hợp an ý khăng khít các tư này trước bố trí trận pháp mặc dù có trận bàn cũng cần thời gian đến bố trí nhưng m ẫ u thân của bọn họ hội trận tú cho nên trong thời gian ngăn lý có thể trước dùng trận tú hộ vệ quanh thân lại dùng trận bàn b à y trượt như thế liền có thể đạt tới đến song trọng bảo hiểm thời khinh khinh vì huynh đệ lưỡng làm không ít chiến y lìa đúng vậy chiến y tân lịch bảy năm thời khinh khinh đột phát kỳ tưởng đem phù tú cùng trận tú kết hợp t ú chế ở y lìa bảo thượng cũng phối hợp thời chi khoảnh hợp thành hệ dị năng hợp thành phòng thủy phòng cháy quần áo tài liệu lại gia tăng chiến y lìa đa nguyên đa dạng tính ứng dụng loại này chiến y lìa xuất hiện lập tức đạt được dị năng giả cùng dị mọi người yêu thích nhất là dị năng g i ả nhóm bọn họ thân thể không bằng dị mọi người cường đại cho nên này chiến y khả để bảo vệ bọn họ bản thể lại thi triển dị năng khi sẽ không sợ phân tâm mà làm cho nguy hiểm Học bi